Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhất hắn lên ngọn tre Ngồi chống trễ ở trên đó Cây tre như có một màn lực Cứ như vậy phật lên cao Rồi lại lượn nhẹ nhẹ xuống mặt đất Làm đi làm lại hơn cả chục vòng Làm cho Hiếu chống mặt muốn ngã Hắn phải ôm ngọn tre Và cóp hai chân vào thân thật chặt Kéo ngã xuống thì chỉ có nước văng não ra bà chết Thế đám bạn của mình đi cùng đã bỏ chạy Thì Hiếu lớn tiếng gọi đừng bỏ tao ở đây mau quay lại cứu tao đưa tao xuống mặc cho hiếu kêu cứu cả đám ba chân bốn cẳng vẫn bỏ chạy thắm đang đi ngang qua bụi tre cô cảm thấy hết sợ chỉ có hiếu vẫn còn đu đưa ở trên đó hắn thấy cô chạy ngang qua đỉnh gọi mà cái lưỡi của hắn bị dính lại không gọi được thành tiếng hắn liếc nhìn theo thắm và giật mình vì thấy cái bóng đen đang ngồi sau lưng của thắm hắn nhận ra khuôn mặt đó không ai khác chính là phú phương ngước mắt lên nhìn hắn vẫy vẫy mỉm cười rồi biến mất thắm về đến nhà cũng gần mười giờ đêm tắm tắp xong cô leo lên giường ngủ một mạch cho đến sáng bà cầm thấy cả đêm hiếu không về thì liền chạy qua nhà để hỏi trung trung tôi gọi tao thấy mà thằng hiếu đi đi ăn nhậu với tự Mây cơ mà sao đêm qua nó nó không có về nhà trung nằm mà trong chăn run cầm cập một lúc sau thì trung đáp nó bị ma trêu và bị bắt lên ngọn tre ba bác ra mà đưa nó về bà cầm chạy thật nhanh ra ngoài đó tới nơi bà thấy người ta súng lại chỉ trò trên bụi tre để bàn tán này đã có phải là thằng hiếu con bà lưng cầm không hả bộ nó đập đá hay sao mà ngáo đến nỗi mà leo tận đến ngọn tre như phim kiếm hiệp thế hả mấy người liền lắc đầu mà cũng lạ đó nó nặng như vậy mà sao cái ngọn tre yếu thế kia mà mà nó không có gãy mỗi người một câu thành ra xì xèo như cái trở. bà cầm rẽ đám đông để chen vào nhìn con mình vẫn đu trên đỉnh ngọn tre bà quỳ sụp xuống mà gào khóc ôi làng nước ơi quay thương tình đưa đưa con tôi xuống với cây tre nó cao như vậy mà ngã xuống để chết chứ sống nổi cái nỗi gì chẳng ai dám leo lên đến đó để mà đưa hiếu xuống chẳng biết ai tin chuyện tâm linh mà chạy về làng để gọi ông bộ thầy cúng ra để thắp nhang ông bộ ra đến nơi thì bảo người đứng lùi lại rút trong thỏi ra ba nén nhang ông châm lửa đốt rồi khấn vái gì đó lầm rầm ở trong miệng Một lúc sau thì tự dưng ngọn che chữ xuống, gần tới mặt đất hất mảnh hiếu xuống. Hiếu vẫn nhắm mắt chẳng biết gì cả. Ông bộ bảo bà, bà cầm sắm cái lễ đem ra bụi tre để làm lễ. Từ đó mọi người đồn thổi bụi tre này có ma ám, chẳng ai dám bén mảng ra đây để ngồi chơi nữa. Hiếu về nhà mãi mới tỉnh lại, luôn miệng hò hét là có ma. Lúc thì chạy quanh nhà tìm gậy đuổi ma, lúc thì lại quỳ xuống nói những câu làm người khác khó hiểu. Ta biết lỗi rồi, mày tha cho tao đi Từ nay ta không còn làm gì con thắm nữa Nên là cổ mày. Suốt ba ngày trời hiếu rơi vào trong tình trạng nói sáng như kẻ điên Trông thì cũng không kém Từ ngày chúng đề đến lúc bố mẹ của hắn Dùng số tiền đó để sửa sang lại nhà cửa Thì hắn chưa một lần Đem bông cỗ ra mộ của Thúy Để dứt cô về làm vợ Nhưng nhà đã sửa xong Còn Dream cũng đã tẩu Vậy mà lại quên lời hứa với Thúy Mấy đêm nay đêm nào hồn của Thúy cũng hiện về và làm phiền ép hắn phải giúp cô về làm vợ Hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như là kẻ mất hồn thì thoảng lại tự cởi quần đi khắp đầu ngõ dưới trong làng Đàn bà con gái trông thấy bóng dáng của Trung thì như sợ thấy ma vì hắn nhiêu đó tuổi đầu mà cứ cởi chuồng đi lông nhông khắp xóm Ông bộ thấy hai bà mẹ tới nhà họ cũng chưa kịp nói gì thì ông liền đuổi về ngay hai bà về đi tôi chỉ là thầy cống tôi tôi không có giúp được gì cả. Tốt nhất hai người nên đem họ vào chùa hoặc là tìm thể nào đó cao tay ấn để mà giải. Nghe ông bộ nói như vậy thì họ buồn bã ra về. Hai thằng đang khỏe mạnh tự dưng phát điên phát dại, ngơ ngẩn cả ngày chẳng biết gì cả. Hai bà lại rủ nhau đưa Trung và Hiếu lên tận Lạng Sơn. Vì nghe nói trên đó có mấy bà thầy cao tay lắm trong việc bắt vong. Nhìn Trung và Hiếu một lượt bà liền nói. Cậu này đúng là có vong theo, còn cậu trẻ hơn thì sợ quá mất đi vài phần hồn rồi. Nói xong thì bà ta pha một gói bột gì đó màu đen cho Hiếu và chung uống. Bà cầm hỏi đây là thuốc gì thì bà ta trả lời. Đây chỉ là thuốc được chế ra từ xương chó mực tán nhuyễn. hai người yên tâm, ba ngày sau họ sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà riêng cậu này đã hứa cưới người ta về làm vợ thì phải giữ lời. Bà về làm mâm cơm đưa ra mộ để làm lễ đón dâu. Sau đó thì đưa bài vị của cô ấy lên chùa gửi nhà sư phụ hàng ngày tùng kinh để cho cô đó sớm được siêu thoát. Trước khi về bà ấy còn dặn phải cho họ uống thuốc của bà ấy trong ba ngày liền thì mới mong nhanh chóng khỏi Nghe